Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dưới trễ cơn đẫm máu, thì nó mới nhận ra chính là mình đi vào nhà. Toàn bật dậy khỏi giường, không sợ chết mà lao đầu thẳng ra cửa. Cánh cửa bật mở, đạp vào mắt của thằng Toàn là cơn đang bu lại, nói sầm xì chỉ trỏ vô nhà nó. Thấy Toàn xuất hiện, tức người dân cũng im phăng đi và làm lơ từ từ tản ra. Cũng chẳng có gì lạ. Khi mà cả con nhỏ này, ai cũng biết tiếng tâm của thằng Toàn vừa là chân hút chích, vừa là chân anh chị mà. Thằng Toàn cúi đầu nhìn xuống phía cửa nhà, nó đồn mình đứng trơ ngợi, khi mà trước mặt của nó là vô vạc sát chuột, dắn, thậm chí là cả trết nằm chết. Tính sờ sờ ra thì cũng phải đến gần hai mươi mấy con chuột, dắn và chết thì nhiều vô số kỹ. Cái liền gì thế này? Thằng Toàn cấu mình, nghiến đăng nhìn. Phải mất gần 2 tiếng Thằng Toàn mới dọn dẹp xong cái đám súc sinh Cảm thấy quá chán nặng Thằng Toàn quay vô buồn tính ngã lưng Thì nó còn đụng mình ngạc nhiên Khi mà cái quyển sách cổ bị đen dày cọp kia bỗng nhiên nằm cây ngắn trên giường Thằng Toàn tiến lại cầm quyển sách lên nhìn Thấy rồi nó nhìn một vòng quanh nhà Thật là lạ quá Rõ ràng sáng này lúc dậy Có thấy quyển sách này trên giường đâu Thằng Toàn đứng đó nghĩ đợi một lúc Giả thiết đầu tiên của đó là có đứa nào đó trêu mình Thế nhưng mà thằng Toàn nghĩ lại Thì thấy rằng việc đó là không thể Thứ nhất là cái nhà này kính như bưng Có đọc một đường ra vô Mà từ nãy đến giờ nó dọn dẹp Thì đâu có thấy ai ra vô đâu Thứ hai là dân quanh vùng thầy có ai lạ gì Toàn nữa đâu Mà giảm dây vào Chính vì thế mà cái giả thiết cuối cùng của Toàn Đó là có ma quỷ đang treo gẹo nó Thế nhưng vốn từ trước đến nay Thằng Toàn không mê tín Thế nên là nó cũng chỉ lắc đầu Cất lại quyển sách dưới đềm Và ra ngoài đi dạo Với đám bạn leo lỏng cho khoay khỏa Ngồi ở quán bia hơi Mà nóc với đám bạn Thế nhưng không hiểu từ lúc nào Mà trong đầu của Toàn Cứ suy nghĩ về cái cuốn sách cũ Ngồi uống bia với đám bạn hữu Mà Toàn như người mất hồn Cứ ngồi đó im lặng Mấy tặng kia thấy Toàn có vẻ hồ phía lên bay Thì chúng nó cũng thấy lạp lạ lắm Phải đến mấy lần Chúng nó gọi tên Và vỗ vai Toàn Thì hồ phía mới trở lại Thế nhưng mà chỉ được có một lúc Rồi thì đâu lại vào đấy phải trong đầu của Toàn chính xác Là nó đang nghĩ cái gì Trên thực tế mà nói Thì Toàn đúng ra Là đang nghĩ về cái người con gái Chán sắc tuyệt trần Mà nó nhìn thấy hôm nào Không biết bằng cách nào Hay như là bằng lý do gì Toàn lại có thể dám chắc được rằng Người con gái này bước ra từ trong quyển sách đó Hơn thế nữa Trong thăm tâm của Toàn bây giờ Còn tin rằng Cô gái này là một vị tiên nữ Và nếu như Toàn muốn được gặp lại cô ta Thì hắn phải mở quyển sách đó ra Nhưng nếu quả thật Là mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi Thì có lẽ Toàn đã chạy ù về nhà Và mở sách ra để được gặp lại người đẹp rồi Trọng thầm tầm của Toàn bây giờ Đang xảy ra một mâu thuẫn lớn Một nửa thì Nó muốn mở cuốn sách đó ra ngay lập tức Để được gặp hay như là Để thịt con mồi con lành đó Nhưng nửa còn lại Thì Toàn lại không dám mở sách ra Vì làm như thế là phá hợp đồng Vậy phải chăng Những kẻ giờ Toàn Để lấy cuốn sách này Lại là những kẻ nguy hiểm Hay như là thuộc băng nhóm xã hội đen hay sao Có thể nói là còn kinh khủng hơn vậy Những kẻ đa lệnh cho Toàn Để lấy cuốn sách này Là dưỡng kẻ có sức mạnh còn hơn các xã hội đi Nói thêm về những người này Thì bọn họ có thể ép Toàn Lấy cắp cuốn sách không trả tiền gì cũng được Thế nhưng họ vẫn đồng ý Trả Toàn 10 triệu Với một điều kiện đó là Toàn không được phép mở cuốn sách đó ra Nhưng thử hỏi làm sao Họ có thể biết được Toàn có mở sách ra coi hay không Chẳng là trước khi Giao kèo với Toàn Bọn họ đã thi vào gửi của Toàn một thứ dung dịch nói rằng nếu như toàn mở sách ra coi thì trong sách đó có một thứ hợp chất sẽ tạo ra phản ứng với dung dịch khiến cho toàn cha của cậu đổi màu và xuất hiện những mảng màu trên nhưng dù có nói chị đi chăng nữa thì điều mà toàn thực sự lo sợ đó là nếu như làm trái ý những người này thì họ có thể cho toàn vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời này dễ như trở bàn tay sau cái trần nhậu say hứ cuối cùng toàn cũng đã hạ được tấm thân giặt chèo của mình xuống giường nó nằm đó thoải mái gian chân trang tay. có lẽ sáng ngày mai là giao sách thế là khỏi phải suy nghĩ nhiều về việc mở sách ra nữa nghe chuyện hot nhất tại đọc